Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cô mới biết được nguyên nhân vì sao mọi người lại kinh thường mình như vậy. Vương Dĩ Cầm hoàn toàn ngây người. Cô không phải là người nổi tiếng, cũng không muốn đi sâu vào thương nghiệp. Không giống như những lời báo nói này. Cô chỉ muốn về sau có được một cuộc sống bình dị bên phòng tiêu giám mà thôi. Hoàn toàn không muốn gặp lại những người này. Xong chuyện buổi chiều bị hai khách hàng khi dễ khiến cho cô cảm thấy bực mình. lục đi vào thang máy, Phương dĩ cầm còn nắm chặt, tay mắng hai gã xấu xa, tự cho mình là đúng kia. Lưu thị không hợp tác với họ, cũng không đóng cửa được. Cô sẽ không để loại người xấu xa đó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Cô không muốn khiến cho chồng cô phải lo lắng. Phòng tiêu giá ôm lấy Điềm Điềm đứng ở sành lớn ở Lưu thị chờ cô tan sở. Không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh. Điềm Điềm vừa trông thấy cô thì liền tơ tay lên vẫy. Chị Câm, chị Câm mà. Tiếng dì sầm ở sảnh lớn vút chốc ngưng bặt, Xong mọi người cũng không rời đi Mà đi tới đi lui quan sát tiêu xã Cô lắng nghe xem Điềm Điềm nói gì Hôm nay nhân viên Lưu Thị đã cá cược với nhau xem Điềm Điềm có phải là con gái của vương dĩ cầm của phòng tiêu giã không Mọi người đều cho rằng Bọn họ đã tư thông với nhau từ lâu rồi Thật là đáng thương cho cậu chủ Lưu Các cô nguyện ý làm bất cứ điều gì Để xoa dịu vết thương này cho anh ta Điềm Điềm, ông xã hả Vương Dĩ Cầm đi về phía bọn họ vì những vướng mắc luồn quần trong đồ cô lập tức lúc nãy đã tan thành mây khói khi trông thấy họ. Chúng ta về nhà đi. Phòng tiêu giãn nắm tay của Vương Dĩ Cầm đi ra khỏi tòa nhà lưu thị tay trong tay đến siêu thị mua sắm đồ ăn. Ba ngày sau, phòng tiêu giã và Vương Dĩ Cầm đã dẫn điểm điểm đến Bệnh viện Nguyên Thịnh để làm kiểm tra tổng quát. Kết quả kiểm tra không tốt lắm. Chủ nhiệm qua tim mạch Bệnh viện Nguyên Thịnh Là thân đồ trí đã đi Mỹ. Những bác sĩ khác không dám đứng mổ chính. Phòng tiêu giá và dương vĩ cầm một mặt tìm cách liên hệ với thân đổ trí. Mặt khác không ngừng tìm những bác sĩ tiêm mạch nổi tiếng quốc tế khác. Hai người hy vọng điềm điềm có thể mau chóng bình phục, có thể chạy nhảy vui đùa giống như những đứa trẻ bình thường. Thời gian ngày ngày trôi qua, công việc mà phương dĩ cầm nghĩ sẽ bàn giao nhanh chóng bị kéo dài, gặp không ít vấn đề. Lưu Đắc Trí hoàn toàn không phải là một nhân tài kinh doanh Dạy như thế nào cũng không thông Đi làm mà càng ngày Luôn có điệu bộ cưỡi ngựa xem hoa Dựa theo giao ước của cô và Lưu Khang Thái Thì chừng nào Lưu Đắc Trí chưa tiếp tần được sự nghiệp Thì vị trí phó tổng giám đốc Cô vẫn chưa thể ra đi Cô nghe thấy rất nhiều lời đồn đãi Về cô và Phong tiêu xã nhằm vào cô thì không sao Nhưng việc phòng tiêu xã bị bàn tán Khiến cô rất là tức giận Những người đó nói về anh rất là khó nghe Cái gì mà tiểu bạch kiểm mặt đen, cái gì mà ăn cơm mềm chứ. Trên thực tế, phòng tiểu giá tuyệt đối là một người chồng tốt nhất trên thế giới. Anh tận lực chăm sóc cho điềm điềm, khiến sắc mặt của cô bé càng ngày càng tốt. Còn vì cô mỗi ngày xem sách nấu ăn, làm ra rất nhiều món ăn ngon, hại cô mới 10 ngày đã tăng lên 2 ký. Anh dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi, gọn gàng ngăn nắp. Anh còn học cách massage trên mạng, học cách làm vườn, học đan len để đan khăn quàng cổ cho cô và Điềm Điềm. Trong khi cô và Điềm Điềm còn không biết rằng trời đã quá lạnh. Cô ở nhà của anh, ăn cơm của anh, chưa bao giờ mang một chút tiền nào về nhà cả, làm sao có thể nói là anh ăn cơm mềm được chứ, thật sự là tức chết cô mà. Nhưng cho dù cô có bực dọc và tức giận đến giường nào, hễ nghĩ đến hai người một nhà thì lại nhớ đến ánh mắt thâm thúy của Phạm Tiêu Dạ thì càng người cô lại đồng đầy hạnh phúc ngọt ngào mà cười thầm. Trước giờ tan sở, vương dĩ cầm nhận được điện thoại của phong tiêu Xã. Anh nói em gái anh từ Mỹ sang, nên anh không thể đón cô được. Vương dĩ cầm hơi hồi hộp, Alice là con gái của Diền Lân, cô chưa bao giờ gặp người nhà của phong tiêu giã bao giờ. Không biết điệu rằng cô ấy có thích cô không? Tan sở, vương dĩ cầm mang theo tâm trạng công yên, đến tạp hóa mua một ít hoa quả mang về nhà. Điềm Điềm đang biểu môi ngồi ở trên sofa, Nghe tiếng mở cửa liền sò dếp lệch bạch chạy tới. Chị cầm à, em ghét chị ta. Cơ hội được em điềm điềm như thế này không nhiều. Vương dĩ cầm bỏ ra hoa quà xuống rồi bế điềm điềm. Điềm điềm ghét ai vậy? Cô vừa dỗ đứa nhỏ, vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm Alice. Cô từng hỏi tiêu phong giã về Alice. Nhưng anh nói rằng Alice là một đứa bé bị chiều hư. Cô không nói gì thêm nữa. Chính là cái chị mới tới đó. Điềm điềm chung miệng lên không vui mà chỉ về cái cửa thư phòng là Alice khao Phương Dĩ cầm ôm điểm điểm đi đến cửa thư phòng suy nghĩ vài giây rồi áp tay vào cửa dáng vẻ thần bí của Phương Dĩ cầm lây sang cả điểm điểm khiến... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net